Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nói đến Trần Đức Thịnh, trước kia là một người tùy hứng, như sau này trưởng thành, liền tự biết tù chí cùng với bản thân làm ăn. Hắn cùng với anh là bản thân từ cấp 3. Lúc đó biết rằng anh là một thiếu gia tùy hứng nhưng tính cách đặc biệt hợp với Lê Khải Dương. Nếu mới thân thiết đến hiện tại, hắn cũng không bởi vì gia thế anh bình thường mà đối xử bất công. Bây giờ thì hay rồi, bạn thân của hắn vậy mà lại con trai Út của một tập đoàn lớn hơn cả công ty của gia đình hắn. Xem ra là may mắn của hắn khi có người bạn gia thế khủng như anh. Trần Đức Tịnh cùng với anh học chung một trường đại học. Chuyện của Phương Nhi hắn cũng rất rõ, thậm chí còn có chút gọi là thương tiếc với Phương Nhi vì cô không có anh trai nên vẫn luôn gọi hắn là anh trai. Về chuyện này thì cũng không trách hắn được bởi vì lúc cô theo đuổi Khải Dương đều đi làm phiền hắn. Một tiếng gọi anh trai, hai tiếng cũng là anh trai. Đức Thịnh không chịu được cô nhóc phiền phức nên mới đồng ý giúp đỡ, cũng vì vậy mà đối xử với cô nhẹm gái. Thế nên lúc hai người có thể đến được với nhau đều là nhờ vào công của Đức Thịnh cả. Tuy rằng giúp đỡ chuyện của người khác thì rất hay nhưng hắn lại không tự giải quyết được vấn đề của bản thân. Những năm học cấp 3 Đức Thịnh luôn là cái tên được săn đón mà hắn cũng dựa vào vẻ ngoài của mình đi cưa cầm mê em gái khóa dưới. Nhưng mà rồi cũng có ngày lãng tử phải quay đầu ngày hôm đó cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh, người có khả năng Làm cho anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ai khác, chính là con gái của cô giáo dạy văn. Hắn vẫn nhớ nhiều in ngày hôm đó là một ngày cuối tuần và lớp hắn có lịch học mùa môn ngữ văn. Xui xẻo làm sao cô giáo lại để quên sắp tài liệu kiểm tra mà đáng lẽ hôm nay mới phát ra. Dưới áp lực của đám học sinh thì cô cũng đành phải nhờ con gái mình mang lên. Và rồi đó là một cô gái lớp 9. Xuất hiện trong tầm mắt của một cậu nam sinh lớp 12 Cũng không biết lý do vì sao Năm đó hắn lại vừa mắt cô gái mới lớn như thế Rốt cuộc Đức Tình đã phải dùng hết tất cả các mối quan hệ Mới có thể tìm được phương thức liên lạc với cô gái kia Mà chuyện của hắn và cô gái kia Thực ra cũng không rõ ràng mấy Chỉ biết có một lần trước khi đi Pháp Thì Đức Tình hẹn với Khải Dương Ra uống rồi nói nhăn nói cùi Thì có nhắc đến người kia Cô có nhớ con gái của cô giáo dạy văn năm lớp 12 không? Con gái của cô giáo dạy văn. À, là cái cô bé mà cậu nhất quyết tìm cho ra số điện thoại sao? Cô bé cái gì chứ, cô ấy bằng tuổi với vợ của, của cậu, năm nay đã 25 đấy. Cậu nói 25 không được hay sao, mà cứ nhất thiết phải nhắc đến vợ của, của tôi thế. Đức tình lúc này đã ngà ngà say nhưng vẫn uống thêm một ly nữa. Cậu cứ thích ra vẻ Rõ ràng là cậu vẫn rất yêu Phương Nhi, có đúng không? Tôi nói cậu dù sao thì em gái kết nghĩa của tôi cũng tốt lắm. Cho dù đôi lúc, nó có nói chuyện hơi khó nghe, nhưng mà hai người cứ ly hôn, làm gì không biết, ở bên cạnh nhau không tốt hơn sao? Tôi cậu còn không được đây. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi. Tôi thì có chuyện gì chứ? Chỉ là... Chỉ là Thái Hà em ấy sang nước ngoài kết hôn rồi. Tôi lại chậm một bước. Tại sao tôi lại thích em ấy 10 năm rồi Nhưng em ấy vẫn không nhìn ra chứ Tại sao người cùng em ấy kết hôn Cuối cùng vẫn không phải tôi Đức Tình Dừng mấy giây rồi nói tiếp Cậu nói xem Tôi chậm một bước Thì cô ấy đã trở thành vợ của người khác Còn cậu thì thế nào Vốn đã lấy được người mình yêu Nhưng kết quả lại là ly hôn Đúng là người có thì không cần Người cần thì không có Làm sao cậu biết tôi không cần cô ấy Câu điều giữa yêu đương và kết hôn là một bức tường rất cao và hoàn toàn cách biệt. Chúng tôi đã quá vội vàng, chưa đủ chín chắn để thấu hiểu và tin tưởng nhau. Đợi đến khi chúng tôi trưởng thành thì đã ly hôn. Lê Khải Dương trầm mặt, thanh âm nhỏ giận, chỉ mình anh nghe được câu cuối. Nếu còn tình cảm, còn cơ hội thì liệu có thể trở về bên nhau hay không? tối đó hai người đàn ông cùng nhau tâm sự chuyện tình cảm. Cùng nhau uống rượu để say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió, cứ thế dụt lên bàn rượu lúc nào không hay. Đêm qua, không rõ được đưa về bằng cách nào. Khi Lê Khải Dương tỉnh dậy đã gần 8 giờ sáng, anh xoa xoa Thái Dương mấy cái để lấy lại tỉnh táo, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bởi vì đêm qua uống khá nhiều nên khi ra giang bếp đầu óc hơi choáng váng Mở tủ lạnh lấy một chai nước giải rượu rượu uống cạn. Lê Khải Dương bỗng nghĩ đến Phương Nhi, nhưng anh cũng nhanh chóng lắc đầu để dẹp bỏ đi những suy nghĩ kia rồi tranh thủ chuẩn bị đi làm. Ở bên kia, Phương Nhi đã dậy từ rất sớm. Cô ăn sáng xong liền dắt xe chạy ra trường để dạy học. Kể từ hai năm trước, sau khi cô trở về từ nước Pháp, thì ở nhà liên tiếp xảy ra những chuyện không may. Đầu tiên phải kể đến là cú sốc của cô khi trở về nước. Chứ kìa cô nước ngoài nên không hề hay biết, gia đình mình ở trong nước đã lâm vào cánh nợ nần. Nguyên nhân cũng là bởi vì ba cô làm mang thua lỗ, sau đó bị người khác lùi kéo mà dính phải cờ bạc. Tiền ở trong nhà lần lần bị ruốt hết, thậm chí bất động sản cũng bị đem bán nhưng vẫn thiếu nợ trầm trọng. Vậy mà người trong nhà không ai nói cho cô biết, nguyên nhân cũng là bởi vì hai năm qua cô rời đi đều sử dụng tiền của bản tân. Nên chưa từng gọi về nhà xin sọ Mà ba mẹ cô cũng không muốn Vì vậy mà khiến cô nước ngoài lo lắng Họ vốn nghĩ sẽ nhanh chóng vượt dậy được Tiền của trong nhà Nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra Phương Nhi vừa trở về nước Liên bị cuốn vào nợ nần Ba cô mượn tiền xã hội đen Nên bị bám kèo ráo riết Căn nhà trước kia cũng phải bán đi Không còn lại một thứ gì cả Cô phải cùng với ba mẹ chạy trốn Số tiền mà họ có được từ việc bán nhà Cũng chưa đủ để trả lại số nợ gốc Cho đến hơn nửa năm sau Ba cô bởi vì tai nạn xe Nên cũng đã ra đi Cô tưởng cuộc đời mình có thể bước sang một trang mới Nhưng thực tế lại vả vào mặt cô một cái quá đau Năm cô 26 tuổi Đã phải gánh trên lưng mình Món nợ 3 tỷ Ba của cô không còn nữa Mẹ của cô nửa năm trước đã bắt đầu bền nặng và có thể sẽ nằm một chỗ. Cô cũng không biết bản thân mình có thể chống cự được bao lâu, nhưng cô chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Phương Nhi, năm 19, 20 tuổi, vẫn dựa dẫm vào những người xung quanh đã chết từ rất lâu. Bây giờ chỉ có một Phương Nhi cuồng cường và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng rồi cũng đến một ngày, khi mà bác sĩ nói rằng bệnh tình của mẹ cô trở nặng hơn, Cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào Giây phút đó Cô dường như cảm thấy cuộc đời trôi qua Nhanh quá Chớp mắt một cái Bên cạnh cô sẽ thực sự không còn ai nữa Phương Nhi Có phải mẹ không ổn rồi không Những người đòi nợ Người ta có còn tìm con nữa không Mẹ đừng lo Số tiền 3 tỷ đó con sẽ tìm cách để trả cho người ta Bây giờ trong tay con có 300 triệu Năm đó khải dương cho con Tuy rằng con không muốn dùng đến Nhưng chúng bây giờ là lúc cấp bách Coi như con mượn tạm của anh ta đi Dù sao cũng là do anh ta nói cho con Còn tiền tiết kiệm của con Có khoảng hơn 500 triệu Con sẽ trả tạm trước 700 triệu Số còn lại con để dành chữa bệnh cho mẹ Mẹ sẽ ổn thôi Phương Nhi Mẹ xin lỗi con Là ba mẹ đã làm liên lụy tới con Mẹ à Con không sao Con còn chưa kịp báo hiếu cho hai người Ba mất rồi con cũng chỉ còn có mẹ là người thân tôi. Con không lo cho mẹ, thì con lo cho ai đây? Bà Trịnh, giọng theo Thảo nói, Mẹ thực sự cảm thấy rất có lỗi với con. Mấy năm qua, con vẫn luôn sống không được thoải mái. Còn trước kia, trước kia đáng lẽ ra, mẹ cũng nên cố gắng chia sẻ con với Khải Dương. Là mẹ đã sai. Cũng là vì suy nghĩ riêng của mẹ, mà con mới không có được hạnh phúc, mà con nên có. Đáng lý ra, Mẹ nên ủng hộ mọi quyết định của con Cũng như ước mơ của con Bây giờ còn khiến cho con phải Vì số nợ của ba con Và bệnh tình của mẹ Mà chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền Con nhìn xem Con dạo này đã gầy đi nhiều quá Mẹ đừng nói nữa Mẹ mau nghỉ ngơi đi Con để cho mẹ nói hết đã Bà trình gắn sức Dặn dò con gái Mẹ biết là mình cũng sẽ không sống được bao lâu Nên phải nói khi còn có thể Nếu sau này có thể quay lại với Khải Dương Thì con phải sống thực hạnh phúc đó Có biết không? Mẹ biết Con còn rất yêu nó Nhưng bởi vì tuổi trẻ bồng buộc Con người ta cũng sẽ có lúc Có lúc mắt sai lầm Thế nên nếu có thể quay đầu Mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ Hằng quyết định Mẹ hy vọng con sẽ tìm thấy hạnh phúc Lời vừa dứt Hơi thở của bà cũng chẳng còn Mẹ cô cứ thế mà rời khỏi trần gian trước mắt cô. Phương gì cũng chẳng còn cách nào khác mà cúi gầm mặt. Những giọt nước mắt đầu tiên sau 2 năm kể từ ngày con gái cô không còn. Giây phút này cô cũng không còn cách nào kìm lòng được nữa mà bực khóc như một đứa trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn gia đình cô lâm vào cảnh khốn cùng. Ba không còn, mẹ cũng mất, bên cạnh cô chẳng còn người thân nào cả. Trịnh Phương Nhi không tài nào quên được viễn cảnh lúc từng người, từng người rời bỏ cô mà đi. Mỗi đêm cô đều mơ thấy Lê Khải Dương, nói không cần cô nữa. Tuy rằng hai người đã chia tay, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim cô, cô không hề muốn đánh mất anh một chút nào cả. Sau khi mẹ mất, Phương Nhi cố gắng làm việc để trả nợ nên lượng công việc cô làm cũng nhiều hơn. Cuộc đời Phương Nhi vốn dị ghét nhất là thiếu nợ người khác. Nên dù cực khổ đến mấy, cô vẫn cố gắng để làm việc Thoát khỏi cảnh, ngày ngày bị xã hội đen đe dọa, dí nợ Lúc trở về nước cô đã xin đi làm ở một công ty quảng cáo tầm trung Mỗi ngày đều chịu sự sai bảo của hết người này đến người khác Cũng chỉ vì muốn giữ được công việc này Cho đến khi gia thế của cô bị một người trong công ty phát hiện ra Mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác Bây giờ cô có muốn nhẫn nhịn thêm nữa cũng là chuyện không thể. Dù không có tiền, nhưng lòng tự trọng của cô ít nhất phải có. Cô có biết Trịnh Phương Nhi, cái người mới đến đây làm mấy tháng trước không? Tôi biết cô ta, làm sao thế? Tôi vừa phát hiện ra, cô ta chính là con gái của chủ tịch công ty gì đó mới tuyên bố phá sản. Cái công ty mà thiếu nợ xã hội đen cầm bán hết nhà cửa để nộp ngân hàng đó. Cô nói thật không? Đừng có nói bậy bạ nha. Tất nhiên, nếu như phương nhì ở đó thì đã có thể thấy được vẻ mặt dương dương tự đắc của cô ta. Chỉ tiếc là cô không được chứng kiến mà lại nghe từ những tiếng xì xầm trong công ty. Cô vốn không muốn quan tâm lắm vào chuyện của người khác. Như khi nghe đến cái tên của mình trở thành đề tài để người ta bàn tán, cô cũng không thể im lặng được nữa. Tất nhiên, nếu như phương nhì còn ở đó thì đã có thể thấy được vẻ mặt dương dương tự đắc của cô ta. Chỉ tiếc là cô không được chứng kiến mà lại nghe từ những tiếng xì xầm trong công ty Cô vốn không muốn quan tâm lắm vào chuyện của người khác Như khi nghe đến cái tên của mình trở thành đề tài để người khác bàn tán Thì cô cũng không thể im lặng được nữa Kìa, mới nhắc thì cô ta đã xuất hiện rồi đấy Các cô có chuyện gì muốn tìm tôi sao? Không có, chỉ là chúng tôi vừa biết một số chuyện đáng lẽ nên biết từ lâu mới phải Phương Nhi còn chưa kịp hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì một người khác đã chen vào nói. Cô là con gái của chủ tịch họ trình, vừa phá sản có đúng không? Phương Nhi vốn nghĩ, đã muốn giấu đi chuyện này nhưng không ngờ cuối cùng cũng bị phát hiện và đương nhiên cô không có lý do nào để chối bỏ sự thật. Đúng, là tôi. Có chuyện gì thế? Liên quan gì đến vấn đề của mọi người sao? Cô còn nói cái kiểu đó, tôi nói cho cô biết. Gia đình cô thiếu nợ nhiều như thế, xem chừng cả đời này cô cũng không thể trả hết nếu vẫn còn làm ở cái công ty nhỏ này. Không thì bây giờ cô nghĩ làm rồi kiếm việc khác đi. Làm việc chung với cô chúng tôi không yên tâm. Lỡ như một ngày nào đó cô kẹt tiền rồi lấy trộn đồ của chúng tôi thì không phải tiêu rồi sao? Phương Nhi nãy giờ vẫn nhẫn nhìn. Người khác có thể đàm tiếu Chuyện gia đình cô thế nào cũng được Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để người ta Thêm thắt vào những chuyện không có Lên người cô Thời gian qua cô đã nhìn đủ Cho dù có phải nghĩ việc Thì cô ngày hôm nay cũng sẽ tuyệt đối Không nhịn nhục hành hạ mình nữa Người phụ nữ vừa rồi Nói cô đủ đường Nhìn thấy cô không đáp Liền nghĩ bản thân mình lại thắng Dù sao trong cô cũng dễ bắt nạt như thế Nhưng hình như Cô ta đã nghĩ sai về Trịnh Phương Di Rầm Cô đem tập tài liệu dày cột đang cầm trên tay Đập mạnh xuống bàn Dày tiếp theo Cô lấy dây buộc tóc Rồi chống tay xuống bàn nói Vừa nãy là ai đem chuyện của tôi ra bàn tán Sao Muốn tìm tôi tính sổ sao Vẫn tiếp tục là cô nhân viên kia lên tiếng Những người xung quanh ban nảy Đang nháo nhào Lúc này bởi vì nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cô mà tự động im lặng xem hành đồng tiếp theo của cô rưỡng võ Ồ, vẫn là chị nhỉ? Tôi làm sao dám tính sổ với chị đây? Vừa nãy chị bảo tôi nghỉ việc đúng không? Được Tôi chịu thấy ít của mọi người, tôi nộp đơn xin nghỉ sau nhé À quên, còn đóng tài liệu đó phiền chị tự mình làm đi bởi vì tôi không còn là nhân viên ở đây Phương Nhi lớn giọng quát vào mặt người đối diện rồi rời đi Trước khi đi còn vô ý Dẫm vào chân của nhân viên ban đậy Khiến cô ta thế lên Nhưng vẫn không quên đe dọa Cô giảm thái độ với tôi Bản thân mình sống nghèo hèn như thế Còn không sợ tôi báo cấp trên trừ lương cô hả Chỉ có việc tự nhiên Ngày hôm qua tôi đã lãnh lương tháng trước Ngày hôm nay xem như đi làm không công Nói xong Phương Nhi sách túi rời đi trước Cũng may là cô không để bất cứ thứ gì ở công ty, nếu không thì phải nán lại để thu dọn. Công việc ở công ty, quảng cáo thì không còn nữa, bằng đại học của cô đương nhiên vẫn còn giá trị. Nhưng có điều, cỡ tuổi của cô, người ta ít nhiều cũng đã có vài năm kinh nghiệm. Lúc cô mới ra trường thì mang tay, thời gian sau đó ở nhà dưỡng tay, sau đó lại lan bạc ở nước ngoài học múa. Bây giờ trở về nước, muốn tìm một công việc tốt cùng rất khó. Rốt cuộc thì cô rời gọi công ty quảng cáo kia Sống cũng chẳng khá khẩm hơn là bao Buổi sáng thì đi làm bán thời gian Ở quán cà phê Buổi trưa về nhà ngủ một giấc Rồi tìm kiếm việc làm ở các công ty Tối đến thì đi làm bán thời gian Ở cửa hàng tiện lợi Cuộc sống của cô Mỗi ngày đều phải cực khổ như thế Còn phải ăn uống tiết kiệm Dành tiền để trả nợ Thời gian qua Sau khi mẹ cô mất Cô vẫn luôn ở căn chung cư cũ Trước đây hai vợ chồng cô sống Mỗi ngày trở về đều mệt mỏi như thế Nhưng Phương Di chỉ cần nhớ lại Những ngày tháng vui vẻ của cô và anh trước đây Cô liền có sức sống trở lại Kể từ sau khi anh rời đi Mọi thứ vẫn luôn được giữ nguyên vàng như thế Tưởng chừng cô chỉ có thể sống cả đời như vậy Thì vào một đêm nọ Đang trong giờ làm ở cửa hàng tiện lợi Cô gặp lại người bạn cũ Cùng lớp cấp 3 mà cô khá thường thiết Chỉ có điều sau khi lên đại học thì mỗi người một nơi nên chẳng liên lạc nhiều. Phương Nhi đúng không? Thái Hà, lâu quá rồi không gặp cậu, cậu dạo này vẫn khỏe chứ. Mình thì khỏe rồi, cậu dạo này vẫn ổn chứ. Mình có nghe chuyện của nhà cậu, vốn định gọi điện hỏi thăm cậu. Nhưng mà cậu lại đuổi số điện thoại mất nên mình không biết phải làm sao. À, cảm ơn cậu nha. Mình bây giờ sống cũng có chút. Không tốt lắm. Phương Nhi cũng không ngại nói thật cho Thái Hạ biết tình hình của mình hiện tại. Quá thực là cô sống không ổn chút nào. Bởi vì việc làm không được quá nhiều tiền. Bọn thu nợ lại liên tục thúc giục khiến cô rất áp lực. Cũng may, ngày hôm nay cô gặp được Thái Hạ, vừa nghe bạn mình khó khăn, cô nàng liền ra tay giúp đỡ. Lúc trước mình nhớ cậu học tiếng Anh rất giỏi đúng không? Cậu có chứng chỉ gì không thế? Có. Mình có bằng IELTS mới thì 2 tháng trước Sao thế Như vậy là tốt rồi Anh trai mình có mở một trung tâm dạy tiếng Anh buổi sáng Nếu như có thể cậu có thể đến nộp hồ sơ xem sao Mình sẽ nhờ nấy chiếu cố cho cậu Vậy cảm ơn cậu trước Cậu cho mình xin địa chỉ đi À sẵn tiện chúng ta kết bạn Facebook Để tiện trao đổi Được Phương Nhi cũng vừa đúng lúc tan làm Sau khi thanh toán cho Thái Hà xong Thì cùng nhau ra về Thái Hà, dạo này cậu đang làm việc gì rồi? Mình có mở một câu lạc bộ múa dành cho mọi lứa tuổi, nhưng ở chỗ mình hầu hết là bọn nhỏ tới học thôi. Mình... câu lạc bộ múa sao? Ở chỗ cậu có tuyển người không thế? Trước mình đi Pháp có học múa bên đó. Nếu cậu không chê thì đến chỗ mình làm đi, dù sao thì câu lạc bộ chỉ có mỗi mình mình. Những lúc muốn nghỉ cũng không nghỉ được, có thêm cậu sẽ càng vui hơn. Cảm ơn cậu. Khách sáo gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Kể từ hôm đó được nhận vào dạy ở trung tâm tiếng Anh và câu lạc bộ học múa, Phương Nhi phải xin nghỉ việc làm tại cửa hàng tạp hóa vì không sắp xếp được thời gian. Hơn nữa hai công việc kia đủ cho cô một mức lương ổn định. Anh không cần em nữa. Anh không cần em nữa. Anh không cần em nữa. câu nói ấy hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của Phương Nhi. Cô hoảng hút tình giấc, trên trán cùng tứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Giấc mơ đó đối với cô quả thực quá đáng sợ. Cũng đã lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ như thế. Bây giờ trở lại chắc chắn là bởi vì hôm trước gặp Khải Dương ở câu lạc bộ múa. Cô mở điện thoại lên thì phát hiện bây giờ mới chỉ có hơn 4 giờ sáng. Không thể tiếp tục ngủ, phần nhị thợ hát ra một hơi rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Lát sau chuẩn bị xong bữa sáng, Phương Nhi theo thói quen chụp lại ảnh rồi đăng lên mạng xã hội với dòng thái: 4 giờ sáng bụng dưng lại tay món này. Đăng xong, Phương Nhi liền tắt điện thoại rồi bật nhạc để thư giãn. Sáng sớm vừa nấu ăn, vừa nghe nhạc thế này đã lâu lắm rồi cô không thử lại. Đến khi cô dọn dẹp xong mọi thứ thì đến giờ đi dạy học, cho dù hôm nay là chủ nhật. Thực ra, hôm nay là ngày cô dạy bù mà thôi. Bởi vì mấy hôm trước, sau diễn cô nhận bỗng dời ngày, cho nên cô mới đành phải đổi lịch dạy vào Chủ Nhật. Cũng may là anh trai Thái Hạ cũng là một người dễ chịu, anh ấy luôn đối xử hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Cô đổi lịch học để phù hợp với lịch trình của bản thân, anh ấy cũng không có ý kiến. Đến khi cô dạy xong 2K thì trời đã vào trưa, hôm nay cũng chỉ có một mình cô đến trung tâm để dạy cho Thái Hương. Cho nên Thái Hương cũng có mặt ở đây Ý phụ là để mở cửa trung tâm Còn ý chính là có ý mời cô đi ăn trưa Hôm nay cô cũng đúng lúc sẵn Nên đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh Nhưng một sự tình cờ khác đột nhiên xuất hiện Không biết là may mắn hay xùi xẻo Mà nhà hàng anh chọn lại là nhà hàng của chính Khải Dương Vì thế nên việc anh ta luôn có mặt ở nhà hàng Là điều không thể tránh khỏi Ban đầu Phương Nhi còn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không ngờ người đó thực sự là chồng cũ của cô. Chính Phương Nhi cũng không biết tại sao bản thân lại có chút căng thẳng khi nhìn thấy anh. Và cô cũng chỉ thầm mong rằng người kia không nhìn thấy cô. Nhưng cho dù cô có mong cầu bao nhiêu thì ông trời cũng không đáp lại vì đã quá muộn. Lê Khải Dương ở bên kia nhìn sang đây liền phát hiện có người rất giống vợ cũ của anh. Nhưng người đó vậy mà thực sự là vợ cũ của anh. Khải Dương cố gắng tự nhiên để có thể bắt đầu chào hỏi. Xin chào, hai vị đây có phải đến nhà hàng của chúng tôi lần đầu tiên không? Đúng thật là như vậy. Phương Nhi, em nhìn xem, muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Cô vốn dĩ còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bạn thân nên không để ý đến người kia cho lắm. Theo như cô thấy Thì anh ta cố tình tiếp cận bàn của cô Cũng chẳng có ý định gì tốt Thái Hưng gọi mãi Mà người kia vẫn chưa thực sự hoàng hồn Nên đành nói với Khải Dương Mang cho anh những món mà người ta Đến đây thường hay ăn nhất Lúc này anh mới lên tiếng Cũng vừa hay giọng nói Làm cho cô định thần trở lại Để tôi gọi nhân viên Ghi món cho hai người nhé Sao anh không ghi đi Phương Nhi trong vô thức Tuôn ra câu hỏi kia và câu trả lời cô nhận được cũng vừa hay có khả năng gây sốc. Xin lỗi quý khách, tôi là chủ nhà hàng nên không có thói quen. Mạng theo giấy ghi món. Anh nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Phương Nhi cảm thấy đêm qua, bản thân mơ thấy ác mộng thì đúng là có nguyên nhân cả. Đó chính là dự báo cho một ngày không lành của cô. Đi ăn trưa thì gặp chồng cũ, hơn nữa còn phát hiện... Chồng cũ nghèo khổ mấy năm trước đây, bây giờ đã là một ông chủ của nhà hàng sang trọng. Những thông tin này nhất đời cô tiêu hóa không hết. Phải đợi lúc chính tay anh bừng đồ ăn lên đến bàn, cô mới hoàn hồn một lần nữa. Thái Hưng nhìn thấy như vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nói cảm ơn. Nếu như chuyện dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói. Cũng bởi vì tính tò mò của ông anh Thái Hưng mà khiến cho cô một lần nữa lâm vào cạnh khó đỡ. Món này không phải nên cho nhiều tiêu hay sao? Tôi thấy hình như không có tiêu thì phải. À, món này chỗ tôi không dùng tiêu bởi vì tôi xây dựng thực đơn. Có chút đặc biệt, cốt lõi là dựa trên sở thích ăn uống của vợ cũ tôi mà vợ cũ tôi thì bị dị ứng tiêu. Vợ cũ, vậy xem ra cậu cũng còn nhớ tới vợ cũ của mình quá dị. Cũng không phải là nhớ nhung gì người như cô ta. Chẳng qua là vì thực đơn này tôi thiết kế từ rất lâu. Chúng tôi còn ở bên nhau hình như là vào khoảng 4 năm trước thì phải. Khải Dương cố tình nhấn mạnh là đang muốn hỏi cô, nhưng ngoài hai người ra thì Thái Hương cũng không nhận ra điểm nào bất thường. Cũng vì để tiếp tục bầu không khí, anh lại tiếp tục phân trận. Thực ra thì lúc ấy tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp, vốn dĩ tôi còn nghĩ cô ấy sẽ là người cùng tôi trải qua ngày khai trương nhà hàng đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng tôi còn chưa kịp xây dựng xong mọi thứ, thì chúng tôi đã ly hôn. thực đơn này bên ngoài không có giống như vậy, bởi vì sở tích của cô ấy có chút kỳ lạ. Cũng xem như đây là điểm mang tiền của quán tôi, nên mấy năm qua chúng tôi mới không thay đổi. Còn nếu như theo anh nói là vì tôi chưa quên được cô ấy, thì lý do này không phải. Tôi thực ra đã sớm không có ý niệm nào với người phụ nữ đó. Phương Nhi từ nãy tới giờ đều bị khí thế qua náp đạo. Những món ăn trên bàn đều do anh tự chọn, mà mỗi một món đều là những món cô thích. Cho dù là thế nào, thì hiện tại Phương Nhi cũng không tài nào nuốt trôi được nữa. Cô giả vờ nói rằng, bản thân có chút không khỏe nên xin trở về trước. Có dịp, sẽ mời Thái Hưng đi ăn bù một bữa khác. Mà Thái Hương quan sát sắc mặt cô từ này tới giờ, quả thực có chút không ổn lắm. Nhưng cũng không muốn giữ cô lại, còn nghĩ hiệp muốn đưa cô về tận nhà. Lại bị cô ngăn cản và nói rằng bản thân vẫn khỏe nên anh không phải lo Trước khi rời đi cô còn ban cho anh một ánh mắt không rõ ý vị trong đó Nhưng mà Khải Dương cũng không để tâm lắm Sau khi thành công chọc thức được vợ cũ Anh cũng an nhàn rời khỏi nhà hàng để trở về nhà chính Hôm nay là sinh nhật, mẹ anh nên anh muốn về nhà một chuyến Dù sao thì 25 năm xa cách anh cũng mới nhận tụ Quỳ Tông được 4 năm Tình cảm với người trong nhà vẫn nên thường xuyên vuông đắp. Những tưởng người đón anh đầu tiên sẽ là mẹ, nhưng không ngờ lại là ông anh già đầu tính tình trẻ con của anh. Khải Dương về rồi sao? Hỏi thừa thế. Chú mày nói chuyện với anh như thế sao? Anh còn muốn em nói thế nào đây? mau tránh xa đếm vào nhà, bên ngoài nóng chết đi được. Bà Lê vừa nghe tiếng xe bên ngoài, đã nhanh chân ra đón con trai Út về nhà. Hôm nay anh mang đến cho bà một mẫu túi sách vừa mới ra mắt, cùng một bộ trang sức kiềm cường, anh đặt làm riêng. Bà Lê nhận được quà từ con trai, chút nữa thì cười đến không thấy mặt trời. Sau đó, bà nhanh tay đẩy con trai lên sofa, ngồi tâm sự cùng với bà. Khải Dương, con xem, năm nay con đã 30 tuổi, mẹ năm nay cũng đã 58 tuổi, đã già rồi con có biết không? Anh hít sâu vào một hơi, thầm nghĩ. Lại nữa rồi, mỗi lần bà đề cập đến tuổi tác, là y như rằng câu tiếp theo sẽ là Con còn không mau tìm đối tượng để kết hôn đi, mẹ cũng cần có cháu để bồng bế. Mẹ xem có thể nào đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Nếu không sau này con không dám về nhà nữa đâu. Ôi trời, con đó, biết mẹ không làm được gì. Cho nên mới dám uy hiếp mẹ chứ gì Con nhìn anh hai con đi Lúc bàn tuổi con Thì con của nó đã được 6 tuổi rồi đấy Đúng vậy Vì vậy không phải mẹ đã có Khải đang Là cháu nội rồi hay sao Có một đứa cháu là được rồi Không thì sau này mẹ bảo anh hai với chị dâu Xin thêm một đứa cho mẹ bồng bế đi Lê Khải Dương được nước lớn tới Mà đẩy trách nhiệm sang cho anh trai Khải Thành của mình Lúc này anh mới nhớ ra, chuyện gì đó mà đảo mắt một vòng quanh nhà, cuối cùng vì không tìm được thứ mình muốn, nên mới đành hỏi mọi người. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay anh hai không đưa Khải Đan về chơi sao? Em nhắc đến con quỷ nhỏ quậy phá làm gì, hôm nay nó có vợ học múa ở câu lạc bộ lần trước. Chị em, ở nhà một lát là đưa nó đi học xong, rồi sang đây sẽ tiện hơn. Khải Thành không biết lý do vì sao mà mình lại bị mẹ đánh một cái. Hóa ra là bởi vì anh dám nói cháu nội cưng của bà là con quỷ nhỏ quậy phá. Thực bất công làm sao hết chú rồi đến cháu của cái nhà này thi nhau tranh sủng với anh. Mà kệ ở bên cạnh anh có hỗn loạn thế nào thì điều mà lúc này anh quan tâm chính là Trịnh Phương Nhi. Vừa nghe đến câu lạc bộ múa anh lại nhớ đến cô, ngay cả chính anh cũng có chút ngỡ ngạn. Trước kia hai người ở cạnh nhau, anh cũng chưa lần nào nghe cô nhắc đến việc cô học múa. Vậy mà bây giờ con có khả năng trở thành giáo viên dạy múa thì hình như có chút khó tin. Còn đối với Vương Nhi lúc này, hình ảnh Khải Dương, một thân tay trang chỉnh tề. Hôm trước thì lái xe hơi đến đón học trò của cô. Hôm nay thì lại chủ của chủ nhà hàng nổi tiếng, mới là chuyện khó tin hơn tất cả. Cô cảm thấy những chuyện này có chút không giống thật. Một người bình thường như anh... Làm sao có thể làm được chuyện phi thường như thế, chỉ trong võng vẹn 4 năm. Như mọi việc, đều là do cô tận tai nghe, cũng tận mắt thấy, làm sao có thể giả được. Ở bên kia, Lê Khải Dương cũng vừa nhớ đến một chuyện. Trước kia, Phương Nhi vẫn luôn là một cô thiên kim, cô gia đình khá giả. Những lần gặp cô gần đây, hình như, cũng chỉ thấy cô có chút đơn giản hơn ngày trước thì phải. Câu hỏi vừa đặt ra, trong đầu liền có lời giải đáp. Vì thế anh mới gọi điện cho Đức Thịnh. Alo, hôm nay có việc gì lại tìm đến tôi đây. Cậu có phải quen biết một tháng tử tư không? giúp tôi điều tra xem 4 năm qua Phương gì sống thế nào. Cậu được đấy. Bây giờ bắt đầu kế hoạch cua lại vợ cũ sao? Nói nhiều quá, tôi nhờ cậu thì cứ làm đi. Nói xong anh liền cướp điện thoại và đương nhiên Đức Thịnh ở đầu dây bên kia cũng không có chút gì bất ngờ. Tính cách lạnh lùng, ít nói này của anh đã có từ rất lâu. Lê Khải Dương hôm nay nhìn thấy cô đi cùng với một người đàn ông khác liền nhớ đến câu nói của Đức Thịnh trong giấc mơ lần trước. Cậu đành sao? Cậu chắc chắn bản thân mình có thể trơ mắt nhìn cô ấy ở bên cạnh người khác mà sống hạnh phúc khi không có cậu sao? Đương nhiên là anh không đành lòng Nhưng anh còn có thể làm gì khác Năm đó Người đề nghị ly hôn là cô Và có lẽ người còn tình cảm Cũng chỉ có mỗi anh Nếu không thì 4 năm qua Anh đã sớm ở bên cạnh người khác Chứ không phải mỗi ngày Đều sẽ mở ảnh cô lên Ngắm đến quên mất thời gian Em một ngày là vợ của tôi Cả đời này Cũng chỉ có thể là vợ tôi Cho dù là ly hôn rồi Em ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi cũng sẽ cướp em trở về. Anh nói những lời này cũng chính là tự nhắc nhở bản thân, rằng hai người đã ly hôn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở thành người phụ nữ của người khác, và lúc đó anh sẽ trở thành người không có tư cách cướp cô trở về. Từ lúc trở về đến giờ, anh chỉ nằm trong phòng suy nghĩ miên mang và quên mất thời gian. Phải đợi đến khi ở dưới lầu có tiếng cười nói vui vẻ, Anh mới hiếu kỳ đi xuống xem. Cái miệng con cũng hay quá rồi đó Khải Dư. Con làm sao? Bà Lê vừa nhìn thấy con Út xuất hiện liền nói một câu có vẻ như khen ngợi nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay vào trong túi quần rồi nhàn nhã đi xuống lầu, cứ như người vừa bị bà nói đến không phải là anh. Chị dâu con có thai đã 2 tháng rồi đấy, nó vừa từ bệnh viện đi kiểm tra về. Thằng anh của con cũng không biết ý chị cả, cậu để vợ nó đi một mình như thế. Sau này con lấy vợ rồi, đừng có giống như nó đây. Ban đầu anh còn dự định sẽ nói một lời chúc mừng với chị dâu, nhưng chưa kịp thì câu sau của bà Lê làm cho anh sửng người. Nhắc đến việc đưa vợ đi khám thai lại khiến cho anh nhớ đến bi kịch năm đó. Lê Khải Dương bỗng nhiên nhớ đến lúc trước anh cũng từng có riêng cho mình một đứa con, Nhưng mà anh vẫn chưa kịp nhìn thấy nó lần nào Nhất thời anh cũng không biết Tại sao mình lại xúc động Nhưng vẫn kìm lòng lại Nói với chị dâu một câu Chúc mừng anh chị nhé Vốn dĩ anh định kết thúc ở đó Nhưng rồi lại nổi hướng nói thêm một câu Mẹ nói đúng đấy Sau này chị ra ngoài Vẫn nên đi cùng với anh hai thì hơn Cảm ơn chú nhé Chị dâu và bà Lê Cũng chỉ cười Rồi nói chuyện Hiếm khi hai người mới thấy chú út nhà này, nói mấy lời quan tâm người khác, nên có chút bất ngờ. Lê Khải Dương cảm thấy, bản thân dường như hít thở không thông, nên một mình đi ra sân vườn hút một điếu thuốc. Thực ra trước đây, anh cũng có thói quen này, nhưng bởi vì mấy năm nay, công việc làm ăn liên tục phát triển, nên sẽ có những lúc áp lực không thể giải bày với ai. Vì thế anh đã tìm đến thuốc lá, dù biết rằng nó không hề tốt cho sức khỏe, Nhưng anh cũng không có cách nào khác Nhưng khi có cảm giác Căng thẳng cùng với mệt mỏi Anh mới hút thuốc Còn lại bình thường thì anh không hút Hôm nay là ngày sinh nhật của bà Lê Nên người làm trong nhà Cũng làm quần quật Không nghỉ ngơi Để chuẩn bị thật tốt bữa tiệc gia đình tối nay Cho nữ chủ nhân Trước giờ bà rất yêu thương con cái Kể cả là con dâu Mà đứa con dâu duy nhất của bà lại đang có thai, nên bà càng không để cho cô động vào bất cứ thứ gì. Anh trai buổi trưa ăn cơm xong, đã tranh thủ quay trở lại công ty. Làm việc, mãi đến xế chiều mới quay trở lại nhà chính. Vừa vào, liền bị mẹ lui kéo lại mắng một trận, rồi mới biết hóa ra vợ mình có thai. Lê Khải Dương liền cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì lúc anh biết bản thân mình có con cũng ngờ nghịch giống y như thế. Nhưng mà tiếc là lúc đó vườn dì ở bên cạnh anh làm gì có phúc như chị dâu được mẹ chồng yêu thương chăm sóc. Thậm chí nằm đó bởi vì để ở bên cạnh anh mà cô có nhà mẹ cũng không thể về. Tuy rằng là như thế nhưng rốt cuộc cô cũng vì không thể sống trong cảnh nghèo khổ với anh nên mới đòi ly hôn. Về chuyện này chắc chắn anh sẽ không quên. À phải rồi. Đến giờ đón khả đang rồi đó anh. Đúng rồi Khải Tành, con đi đón con bé về đi, mẹ đợi từ sáng tới giờ để gặp con bé đó. Khải Dương vừa nghe đến đi đón cháu gái, liền danh lấy cơ hội này. Anh vừa về thì nghỉ ngơi đi, để khả đang nghe đi đón là được rồi. Anh còn chưa đợi người khác đồng ý, đã nhanh tay bắt lấy chìa quá trên bàn, rồi lái xe chạy đi. Ba người đang chứng kiến cũng chưa kịp phản ứng lại. Riêng Khải Tành lại buộc miệng nói một câu. Hôm trước, nhờ vã có một tí đã bị nói, hôm nay không nhờ thì lại tự giác đi, xem ra chú Út nhà này tính tình cực kỳ không tốt. Còn bớt nói một câu đi. Phương Nhi hôm nay đi siêu thị mua một ít trái cây cùng với một ít hoa. Buổi chiều hôm nay cô xin nghỉ, cũng là bởi vì hôm nay là giỗ đầu của mẹ cô. Mới đó đã trôi qua một năm, cô cảm thấy thời gian trôi qua quả thực quá nhanh. Những lúc cô tưởng chừng như sắp không thể chống cự được nữa, cuối cùng cũng đã qua. Mẹ nơi đó có tốt không? Con sống tốt lắm, năm ngoái đã tìm được một công việc ổn định rồi, số tiền chúng ta còn nợ cũng đã trả gần xong rồi mẹ ạ. Mẹ nơi đó đã gặp được ba chưa? Con ở đây đã gặp lại anh ấy, nhưng anh ấy nói đã sớm không còn yêu con nữa. Nhưng mà không sao, Đằng nào thì con cũng đã quyết định, cả đời này sẽ yêu mỗi một mình anh ấy. Cho dù là đứng từ xa nhìn anh ấy hạnh phúc, con cũng cảm thấy vui. Phương Nhi cố nở một nụ cười, rồi sắp trái cây ra đĩa, cúng tuần tiện, cắm hoa vào mình, sau đó lau dọn xung quanh sông mới yên tâm trở về. Phương Nhi thấy thời gian còn sớm nên dự định sẽ ghé. Câu lạc bộ chơi một chút. Trên đường cũng sẵn tiện mua đến một chút đồ ăn nhẹ Cho người bạn thân của cô Lê Khải Dương lúc này đã đứng trước cổng phòng tập Của câu lạc bộ Để chở cháu gái tàn học Nhưng tiếc là người đưa khả đang ra cổng hôm nay Không phải là Phương Nhi Mà là một cô giáo khác Chú, sao hôm nay Chú lại đón con thế Tiện đường thôi, mau lên xe đi Anh cảm giác Mình cứ như một thằng hề Cất công, đi đón cháu gái tàn học Lại chẳng gặp được người mà mình muốn Nhưng vừa lúc anh đóng cửa xe Thì từ đằng sau có một giọng nói Quen thuộc vang lên Thái Hà chờ đã Lúc anh quay đầu lại Người kia cũng vừa chạy lướt qua người anh Cũng xem nhanh là không khí Mà không thèm nhìn đến một cái Nhưng vừa rồi cô đi qua Có chút va chạm nhẹ với anh Nên khiến cho khăn choàng trên cổ cô Mắc vào khóa đồng hồ của anh Kéo một đường chỉ dạy Này cô! Phương Nhi có cảm giác như có người đang gọi mình nên quay đầu lại đằng sau. Như thế cũng vừa hay nhìn thấy khăn choàng cụ của mình bị mắc ở trên người của chàng trai, kéo ra hàng dài chỉ thừa. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân thực sự không xong, người kia chính là chồng cụ của cô. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Cô xin lỗi cái gì, tôi cũng không mất mát gì cả, đổi lại cái khăn choàng của cô rách rồi kìa. Có cần tôi đền hay không? Dù sao cũng bởi vì khóa đồng hồ của tôi, nên mới rách. Bao nhiêu tôi đền? Phương Nhi nãy giờ không để ý tới lời người kia, chỉ chăm chốn nhìn cách cắt đứt chỗ bị mắc rồi nhanh chóng rời đi. Lê Khải Dương cảm thấy lời mình nói ra không được cô xem trọng, liền có chút tức giận mà nói ra những lời làm tổn thương người khác. 3 triệu đủ không? Không cần, cũng không nhiều đến như thế. Thật vậy sao? Không phải cô là thiên kim nhà khá giả, một chiếc khăn choàng của cô lúc trước tôi nhớ cũng không dưới 3 triệu. Vậy ra bây giờ cô thực sự biết được cảm giác sống nghèo khổ của tôi lúc trước rồi chứ. Không cần nhắc đến chuyện trước kia. Nếu không có gì khác thì tôi đi trước. Phương Nhi cũng không muốn đuổi cò với anh mà nhanh chóng kéo Thái Hà vào trong nhà tập. Lúc này thì Khải Dương cũng không còn lý do nào mà giữ cô lại. Nên cô mới lên xe trở về Thái Hà nhìn hai người nói chuyện Từ lúc nãy tới giờ Nhưng một chữ cũng không nghe được Nhìn hai người bọn họ Dường như không phải là mối quan hệ bình thường Cậu với lại anh ta quen biết nhau sao? Cũng không phải là quen biết Đàn anh học cùng trường đại học mà thôi Vậy mà mình còn tưởng Cậu và anh ta có gì với nhau chứ Con bé khả đan Gia thế không bình thường đâu Bà của con bé là đại thiếu gia tập đoàn bất động sản lớn Còn mẹ con bé là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Nhưng mà con bé vừa rồi gọi đàn anh của cậu là chú Vậy chắc là nhị thiếu gia rồi Trước này vẫn không tự thấy xuất hiện Hình như là khởi nghiệp Nên không tham gia quản lý tập đoàn Vậy sao? Lúc trước bọn mình cũng không thân lắm À đúng rồi Mình có mua đoạn ăn nhẹ cho cậu nè Mau ăn đi Buổi tối còn một ca nữa đấy. Mình về trước nha. Tạm biệt. Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường về vẫn luôn nhớ đến lời Thái Hà vừa nói. Rốt cuộc thì bốn năm qua, không gặp. Anh đã thay đổi nhiều đến mức. Cô không thể nào ngờ đến. Ngay cả cô cũng đã thay đổi con gì. Phương Nhi trở về nhà sau một ngày, đầy phong ba bão táp. Vốn định ngủ một giấc. Như phát hiện, cả người khó chịu không ngủ được nên mới đi tắm rồi nấu chút gì đó để ăn. Về phần của Khải Dương, sau khi đưa Khải đàn về nhà, thì vẫn luôn không nói câu nào, nhưng mà trong người cũng không thấy lạ lẫm Bởi vì anh trước kia cũng đều ít nói như thế. Anh mở cửa phòng đã nhận được tin nhắn của Đức Thịnh. Hắn luôn làm việc nhanh lẹ như thế. Buổi trưa, nhờ vả thì chiều tối đã có kết quả. Sau khi hắn gửi cho anh một tệp thông tin, còn nhắn kèm theo một tin nhắn, Mấy năm qua, em ấy sống không hề tốt. Anh vừa mới đọc xong bản thông tin chi tiết 4 năm qua của cô, trong lòng liền dâng lên một nỗi xót xa. Vậy mà vừa nãy anh lại nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của cô như thế. Chuyện này không thể trách được anh. Muốn trách, phải trách mấy người kia làm việc chậm chạp. Nếu nhanh biết hoàn cảnh của cô, rồi cũng sẽ không nói ra những lời như thế. Phương Di lúc trước mà anh biết vẫn luôn là người rất nhạy cảm. Khải Dương cảm thấy có chút nhức đầu. Đã nhiều lần anh tự nhủ rằng bản thân sẽ không quan tâm đến cô nữa. Nhưng mỗi một chuyện anh làm đều có chung một mục đích. Đó chính là vì có liên quan đến cô. Vốn dĩ anh còn dự định thêm một chút. Thì anh trai ở bên ngoài liên tục gọi anh xuống. Chắc cũng đã đến lúc dùng bữa tối. Nên anh không nán lại thêm Mà nhanh chóng xuống lầu Khi quay lại cũng là chuyện của hơn một tiếng sau Mà dòng tin nhắn của Đức Tình Cũng bởi vì vậy Phải đợi hơn một tiếng Mới có người trả lời Quên nói với cậu một chuyện Kể từ sau khi từ nước ngoài trở về Phương Nhi vẫn luôn ở căn chung cư cũ Mà trước kia hai người từng sống đấy Mẹ nó Cậu không thể nói luôn một lần sao Khải Dương vừa trả lời xong Liên cầm áo khoác chạy ra ngoài Xuống dưới nhà thì đúng lúc gặp bà Lê đang xem tivi Thuận tiện hỏi một câu Con định đi đâu hả? Con có một chút chuyện cần phải ra ngoài Đêm nay chắc sẽ về nhà riêng nên mẹ đừng chờ con Vậy sao? Vậy con lái xe cẩn thận một chút Vâng, con biết rồi Lần sau sẽ... về lại thăm mẹ Lê khải dương Cũng không biết bản thân mình đang nghĩ điều gì. Chẳng qua trước giờ, anh ở trong mắt người khác luôn là một người tính tình rất trầm ổn. Nghĩ trước, tính sau, rất kỹ cạn. Nhưng chỉ cần có chuyện liên quan đến Trình Phương Nhi thì anh vẫn luôn không khống chế được bản thân. Cô ấy vẫn luôn ở căn chung cư đó. Vì sao vẫn luôn ở đó? Có phải bởi vì cô ấy vẫn đang đợi mình trở về hay không? Phương Nhi ở trong phòng, vốn nghĩ một ngày như thế này là kết thúc, nhưng cô hoàn toàn sai. Trong lúc cô xem lại giáo án dạy Anh Văn thì chuông điện thoại lại reo lên. "Alo, em nghe đây. Em có rảnh không? Xuống nhà một lát đi." Phương Nhi ngại thế, liền vặn màn cửa nhìn xuống, quả thực là có người đang đợi ở dưới. Cô cướp máy, rồi khoác vội chiếc áo khoác trèo rình giá chạy xuống sân. Lúc vừa xuống tới đã thấy người kia Đang nhìn mình nở một nụ cười thật tươi Trên tay là một cặp lòng màu xanh nhạt Anh Thái Hương Anh đến tìm em có việc gì sao? À trong này có xếp gà hạt sen anh vừa nấu Lúc nãy tiện đường mang qua cho Thái Hà Nên cũng mang qua cho em một ít luôn À vậy em cảm ơn anh nhiều nhé Làm phiền anh quá Không phiền Em mau lên nhà ăn đi cho nóng Anh về trước Tạm biệt Tạm biệt anh. Phương Nhi tạm biệt xong thì đủ cười trên môi cùng tắt ngấm. Thứ nhất là bởi vì cô rất ghét hạt sen. Thứ hai là bởi vì tên chồng cũ đáng ghét. Từ nãy tới giờ vẫn luôn đầu xe đằng kia mà nhìn cô chầm chầm. Và đợi đến lúc Thái Hường vừa rời đi, liền xuống xe đi lại gần cô. Phương Nhi nhất thời không biết làm thế nào. bèn quay người lại, dự định sẽ trở về phòng thì bị anh gọi lại. Trịnh Phương Nhi, cô đi nhanh như thế làm gì? Tôi cũng không có gì. Ồ, lại là anh. Vừa nãy chắc tôi nhìn không rõ lắm. Có chuyện gì sao? Người vừa rồi là cái tên lúc trưa với cô sao? Trong hai người có vẻ thân thiết quá. Thì có liên quan gì tới anh chứ? Câu nói của Phương Nhi thành công khiến cho anh im lặng ngay tức khát. Đúng là bây giờ anh không có tư cách nào để hỏi đến các mối quan hệ khác của cô. Phương Nhi cảm thấy mình nói thẳng quá. Nên mới tìm chuyện khác để hỏi Anh tìm đến tôi Câu hỏi của cô có hơi thừa thải quá Anh trả lời bình thường được không? Sao mà cứ móc mỉa tôi mới chịu thế? Tôi cũng không phải cố tình Đúng là đến tìm cô Bánh nướng đây, cho cô Bánh nướng? Cô mở túi giấy anh vừa đưa qua Thì quả thực làm bánh nướng Ở hàng bánh mà lúc trước cô thích ăn nhất Thấy Phương Nhi không nói gì, anh mới bảo dàng hỏi thêm một câu. Vậy mà không ngờ cô cũng trả lời. Anh ta mang gì đến cho cô thế? Xúp gà hạt sen. Không phải là cô ghét nhất hạt sen sao? Đưa đây, tôi giúp cô giải quyết nó. Phương Nhi còn đang mừng trong lòng vì anh vẫn nhớ sở thích của cô. Thì anh lại dự định giật lấy cặp lòng của cô, khiến mọi chuyện dần đi theo một chiều hướng khác. Anh định làm gì thế? Cô không ăn thì có đem lên nhà cũng bỏ thôi chi bằng để tôi giúp cho Không cần Anh đừng có tỏ ra hiểu tôi như thế Con người ai rồi cũng thay đổi Huống hồ gì sợ thích Đồ của tôi mong anh đừng có động vào Bánh nướng Xin lỗi tôi không còn thích món này nữa À còn có hạt sen nữa Bây giờ tôi cũng ăn được rồi Viện anh đem bánh của mình về cho Cô có cần phải như thế không chứ Cũng chỉ vì một cặp lòng của người đàn ông kia Mà ngay cả món mình thích cũng chối bỏ. Có phải vì như vậy hay không cũng không đến lượt anh Quảng. Con người tôi có thể thay lòng đổi dạ, huống hồi chỉ là đổi sở thích. Cô vẫn còn để tâm đến chuyện của mấy năm trước. Lúc đó tôi đã nói rõ ràng, tôi và cô gái kia không hề có chút quan hệ gì cả. Cô không thể tin tưởng lời tôi nói một chút hay sao? Vấn đề không phải là tôi có tin tưởng nữa hay không. Vấn đề là chúng ta lúc đó cũng đã ly hôn. Món tôi thích... Tôi cũng không để tâm đến nữa, ngay cả người tôi yêu tôi cũng đã sớm quên. Cô nói rằng cô đã sớm quên tôi, vậy tại sao mấy năm qua vẫn luôn sống ở đây? Anh không cảm thấy bản thân mình quá buồn cười hay sao? Căn nhà này là do tôi mua, tôi ở đây hay là không cũng không liên quan đến anh. Bánh này anh mang về đi, tôi không dám nhận đồ của anh. Tôi mua đến cho cô, xem như là xin lỗi vì lúc chiều làm rách khăn choàng của cô thôi. Đừng có nghĩ nhiều. Cho dù cô không ăn thì tôi cũng đem đi vứt. Khải Dương nhét túi bánh vào lại tay cô rồi rời đi. Phương Nhi cũng không đứng đó mà đi lên nhà. Cô cảm thấy dạo gần đây bản thân hình như gặp phải vận xuôi nên mới hết lần này đến lần khác gặp mặt anh. Phương Nhi lúc này cảm thấy bản thân mình điên thật rồi nên mấy năm qua mới nhớ mãi không quên người chồng cũ như thế. Nếu lúc trước anh là một người ôn nhu ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lại biến thành một tên lạnh lùng, lại không chịu nói lý lẽ. Khải Dương tất nhiên cũng đang tức tối, không biết nên làm gì. Người kia cũng đã thẳng thắn nói, bạn thân đã quên anh từ lâu. Hà cớ gì anh cứ phải đến làm phiền người ta làm gì. Nhưng càng nghĩ đến cô cùng với người đàn ông kia ở bên nhau thì anh lại càng cảm thấy không cam tâm. Lê Khải Dương biết rằng đây chính là lúc để anh lên kế hoạch. Để mang cô trở về bên cạnh mình Càng nhanh càng tốt Nhưng cho dù phải dùng cách nào đi nữa Cũng không để cô bên cạnh Người đàn ông khác mà không phải anh Để em ở bên cạnh Người đàn ông khác chăm sóc Anh không yên tâm tí nào Ngay cả việc em dị ứng tiêu Không thích ăn hạt sen Hắn còn không biết Muốn dành chăm sóc em với anh Thì cũng không có cửa Phương Nhi tuy ngồi mặt nói không cần Nhưng thực chất lại muốn ăn bánh nướng Vừa đóng cửa nhà Liền mở túi bánh ra ăn Sau đó tiếp tục xem lại giáo án dậy thêm Rồi mới yên tâm đi ngủ Những tưởng cuộc sống của cô cứ an nhàn như thế trôi qua Nửa ngày đầu tiên Là một khởi đầu ruông sẻ Cho đến khi cô đi dậy múa Ở câu lạc bộ Hôm nay Thái Hà có việc Nên không thể trực tiếp đứng lớp Vì thế nguyên buổi chiều Cô sẽ dậy 2K cho đến tối Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra Đến lúc cô vừa Ra ngoài để nghe điện thoại Thì ở trong lớp có một học viên Vì muốn thử động tác mới trong bài múa nâng cao Nên đã thử nhào lụn Chỉ là không ngờ lại bất cẩn Trượt chân, té ngã ra sạn Phương Nhi ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy vào xem tình hình Lúc cô vào đến thì cô bé đã nhăn mặt Đầy đau đớn Tuy rằng nhìn bên ngoài không có trầy sước Nhưng trên cánh tay Bắt đầu nổi lên dấu bầm xanh Hơn nửa cô bé trông rất đau đớn, thậm chí còn rơi cả nước mắt Tuy rằng cô không nghĩ đến trường hợp đó, nhưng khả năng cao đã bị gãy xương cánh tay Bởi vì trước đây trong lúc ở Pháp, có một bạn cùng lớp cô cũng đã gặp phải tình trạng như thế Phương Nhi nhanh chóng gọi cấp cứu, sau đó liền gọi Thái Hà trở về canh lớp Nhưng thật không may, hiện tại Thái Hà đang không có ở trong thành phố Nếu về gấp thì cũng sẽ khá trễ, mà cô lại không thể để các hộp trò của mình ở lại câu lạc bộ. Cách cuối cùng chỉ có thể nhờ đến Thái Hương mà thôi. Thái Hương nhận được điện thoại của Thái Hà cũng nhanh chóng đến. Cũng may mắn là nhà anh ở ngay gần câu lạc bộ, nên anh vừa đến không bao lâu, xe cứu thương cũng đã đến. Phương Nhi giao lại các hộp trò cho anh trông giúp. Bởi vì cũng gần đến giờ ra về rồi, nên sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Cảm ơn anh nhé. Không sao đâu, em cứ đi đi, có gì thì gọi cho anh Phương Nhi nhanh chóng, cổng học trò của mình ra bên ngoài Mà đúng lúc cô vừa đưa học trò lên xe cứu thương Thì Khải Dương cũng vừa dừng xe trước cổng Anh nhìn thấy như vậy còn nghĩ rằng cô xảy ra chuyện Liên gấp gáp mở cửa xe, chạy lại chỗ cô Tiếp đến nhìn thấy người bên này Dường như không có vấn đề thì mới thở vào nhẹ nhõm Có chuyện gì thế? Anh có chuyện gì kiếm tôi thì nói sau đi, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Khải Dương kéo tay cô, vừa định nói gì đó thì bị cô gạt tay ra. Anh đừng có cản trở tôi nữa có được không? Cô làm như tôi thừa thời gian để quấy rậy cô lắm sao? Đứa trẻ trên xe không phải cháu của tôi đó chứ? Không phải. Phương Nhi vừa nói xong, liền lêu lên xe cấp cứu rồi rời đi. Khải Dương vừa quay đầu, đi vào, vừa chửi thầm trong lòng. Mẹ nó! Mày nói cái gì vậy Lê Khải Dương? Anh dự định ngày hôm nay sẽ đến đón Khả đang rồi xem như là vô tình gặp được cô. Và sau đó hai người sẽ lại bắt chuyện một cách vui vẻ. Nhưng kịch bản đó lại không xảy ra, đã thế rồi anh còn khiến cho cô bực mình như thế. Chắc chắn là cô cũng sẽ ghi thêm điểm xấu. Điều này, xem ra hành trình mang vợ về nhà càng thêm trắc trở. Lê Khải Dương trong lòng đang cùng vui thì bước vào liền gặp Thái Hưng đang ở trong phòng tập. Mà Thái Hưng vừa nhìn thấy anh cũng có hơi bất ngờ, hình như là cũng nhận ra. Cậu có phải là chủ nhà hàng Regina sao? Lần trước chúng ta có gặp nhau không biết cậu còn nhớ không? Tất nhiên là tôi nhớ. Hôm nay tôi đến đón cháu gái, con anh. Tôi trong lớp giúp em gái tôi. Hiện tại nó không ở trong thành phố. Còn giảng viên, Đứng lớp thì vừa đưa học viên đi bệnh viện. Lê Khải Dương cũng cật đầu, rồi đưa khả đang trở về nhà. Trên đường đi còn cố tình hỏi dò con bé một vài chuyện. Ở câu lạc bộ con có mấy giáo viên thế? Dạ hai người, cô Phương Nhi và cô Thái Hà đó chú. Ngày thường có sẽ học ai thế? Hai thư là cô Thái Hà, ba năm bảy là cô Phương Nhi, còn chủ nhật thì còn tùy mấy cô, cô nào rảnh thì dạy. Chú hỏi làm gì thế? Chú cũng tính đến hộp múa sao? Không có, bạn cùng lớp của cháu trượt chân té, hình như là gãy xương tay hay sao đấy. Cháu thấy bạn ấy khóc lắm, nhưng mà lần này xui dẻo cho cô Phương Nhi rồi. Vì sao lại nói như vậy? Bạn học đó hồi năm ngoái, lúc mới vào học cũng có trượt chân một lần, nhưng mà cũng may không sao, chỉ bị bầm tím nhà một chút thôi, mà lần đó mẹ của cậu ấy còn vào đến tận phòng. Để mắng cô Thái Hà Gì đó dữ lắm Lúc đó còn dự định cho cậu ấy nghỉ học Nhưng mà bởi vì cậu ấy muốn tiếp tục học Nên mới ở lại Hôm nay xảy ra chuyện như thế Còn cũng không dám nghĩ đến Đợi cả đang nói xong Anh cũng không trả lời mà đưa con bé về cho ba mẹ nó Xong liền đi thẳng đến bệnh viện thành phố Cũng may vừa nãy Anh có để ý Trên xe có gắn logo của bệnh viện nào Dù thế nào anh vẫn cảm thấy Có chút không yên tâm Mấy năm qua anh vẫn luôn cảm thấy bản thân Từ trước khi kết hôn đến khi ly hôn Chưa khi nào anh được một lần đứng ra bảo vệ cho cô Bởi vì thế nên bây giờ và cả sau này Anh sẽ ở đằng sau âm thầm làm điều đó Trước khi đến bệnh viện thì Phương Nhi Đã gọi điện thoại cho phụ huynh của học viên đang bị thương kia Lúc có bên ngoài phòng chụp City Thì mẹ cô bé cũng vừa lúc vào đến nơi Con gái tôi thế nào rồi? Dạ con bé vẫn đang chụp City bên trong Tôi cũng không biết chính xác tình hình bên trong thế nào Chúng ta đợi một lát xem sao nhé Chuyện này là thế nào đây? cô quản lý kiểu gì thế? Tại sao lại để cho con gái tôi xảy ra chuyện? Chuyện này tôi thành thật xin lỗi chị Bạn nãy tôi có việc nên rời khỏi phòng tập một lát Cũng có dạng các em học viên không chạy nhảy lung tung Nhưng mà tôi thực sự không nghĩ đến con bé lại tự mình nhào lộn Cho nên mới xảy ra việc đáng tiếc như hôm nay Cô nói như thế mà nghe được sao? Nghĩ rằng mình xin lỗi như thế là xong rồi sao? Cô xem thường chúng tôi quá đi Cô vừa định trả lời thì bác sĩ bên trong đi ra nhắc nhở. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân thế? Tôi là mẹ của nó. Chị là mẹ của bệnh nhân sao lại không trật tự thế? Ở bên trong là con gái chị mà chị còn làm ồn được thì sao chúng tôi tập trung? Hiện tại kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị gãy xương cánh tay. Chúng tôi dự định nắng xương rồi băng bó lại, nhưng chỗ gãy xương có di lệch rất lớn. Nắng chỉnh thất bại nên phải sử dụng đến biện pháp phẫu thuật. Một lát người nhà đi đóng viện phí rồi quay lại phòng cấp cứu số 3 để đợi kết quả. Bác sĩ vừa nói xong thì có người đẩy giường bền của cô bé đi ra. Cô nhìn đi, con bé mới có bao nhiêu tuổi mà phải bị đẩy đi phẫu thuật như thế, còn tụi nó chịu những đau đớn này. Chính là bởi vì sự vô trách nhiệm của giáo viên như cô đấy Tôi thành thật xin lỗi chị Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi Tôi cũng không muốn học trò của mình bị như thế Mong chị giữ bình tĩnh Rồi chúng ta cùng đến phòng cấp cứu Còn tìm vị phí Tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả Đương nhiên là do cô chi trả Không lẽ nào là nhà tôi trả Hơn nữa cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi Một khoản phí Chứ không phải chỉ cần đóng vị phí tôi đâu Nếu không bồi thường Thì cô sống không yên đâu Chị à, chị nói chuyện có lý một chút được không? Chuyện này cũng không phải là do tôi cố tình. Không thì chị hỏi lại con gái chị xem, có phải con bé tự mình ngã hay không mà chị đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã chịu trách nhiệm trả tiền về phí. Chị không nói lý lẽ mà còn bắt tôi bồi thường thêm tiền. Mẹ của cô bé kia không kìm được mà mắng phương nhi giữa hành lang. Sau đó còn dự định cho cô thêm một cái tác Nhưng đúng lúc này lại có người xuất hiện để bảo vệ cô Phương Dì cảm thấy Cái tác dường như sắp đáp xuống mặt mình Thì phía trước đột nhiên Bị một bóng lưng chặn lại Cô cũng nghe thấy Tiếng động nào vang lên Chỉ nghe thấy tiếng bà cô kia lớn tiếng hỏi Cậu là ai Mà dám xem vào chuyện của tôi Kính thưa quý vị